Quý vị đang theo dõi tác phẩm bổn Vương ở đây, chương 27. Như có sát khí cắm vào trong thịt, Phất Dung Quân âm thầm lui về phía sau một bước. Tên này mồ hôi lạnh của hắn cứ chảy ra, tên này quả nhiên không phải là nữ nhân có thể cưới về được mà. Nếu lúc trước Phất Dung Quân còn có chút ảo tưởng đối với thẩm ly, thì khoảnh khắc này ảo tưởng kia đã hoàn toàn lụi tắt. Hắn hắn giọng, cố hất mặt lên nói. bổn bổn quần chỉ là nghe nói, vì yêu thú trong khư thiên uyên thoát ra mà ma giới chứng khí bốn bề. Bởi vậy có lòng tốt đến thành trường chứng khí cho người của ma tộc, sao vườn già có thể? Hắn khựng lại, đổi một từ ngữ uyển chuyển hơn. Sao vườn già có thể không khách sáo như vậy? Thẩm ly nhíu mắt. Xem xét hắn từ trên xuống dưới Mặt mũi thì ẻo lã Ăn mặt thì loè loẹt, Ngay cả trên đầu cũng cài kim long ngọc trâm chói mắt Nàng lập tức cười lạnh Tiên quân nói đùa rồi Ngoại trừ bị hoàng gia gia của phất Dung quân chê bay Đếm khắp cả cửu thập trùng thiên Làm gì có tiên nhân nào dám dùng ánh mắt như vậy để xem xét hắn Hắn tức giận cao giọng nói Cô có ý gì hả? Cô hiểu ta lắm sao Mà ngầm xem thường ta Những chuyện khác Bốn quân không nói Nếu luận về bản lĩnh thành tẩy Thì ngoài trừ hành chỉ thần quân Trên trời dưới đất Không có ai Đừng ồn nữa Hành chỉ bỗng chen vào Hắn nhàn nhạt nhìn Phất Dung quân Lần này Tiên quân đến ma giới Thiên đế có biết không Phất Dung quân nhìn hành chỉ Hơi mất tự nhiên gãi gãi đầu Thần quân này Tuy biểu hiện lúc nào cũng nhàn nhạt, thỉnh thoảng còn nở nụ cười ôn hòa, nhưng mỗi lần nói chuyện với hắn, Phất Dung Quân sẽ vô thức lạnh người, nghiêm chỉnh đáp lời. Đương nhiên, đã cho thiên đế biết, Hoàng gia gia còn bảo tạ ở đây thêm một thời gian để giúp bá tánh ma tộc. Viện cớ chẳng qua là muốn kết nối cảm tình của hắn và Thẩm Ly thôi, người đứng đây ai mà không biết hàm ý đằng sau nhưng cũng chẳng ai buồn vạch trần. Thẩm Ly xoa trán thầm nói những ngày tháng tới đây chỉ đành ở chung một mái nhà với Phất Dung Quân thôi, bỗng nhiên hành chỉ sau lưng nghiêm túc nói. Nếu vậy thì tốt quá, hôm nay sắc trời còn sớm, Phất Dung Quân cũng vừa tắm rửa xong, thân thể sạch sẽ, là cái đầu tốt để tạo phúc cho bá tánh. Hắn chỉ ra cửa, tiên quân mau sớm đi đi. Hả? Phất Dung Quân ngơ ngát, Thẩm Ly cũng hơi cảm thấy kinh ngạc nhìn hành chỉ, biết rõ tạo phúc cho bá tánh này chẳng qua chỉ là cái cớ. Thần quân ngày đây là... Thẩm Ly hiểu ra. À, đàn ức hiếp Phất Dung Quân Lúc nãy đến ta thấy ở góc đồng nam của Đô Thành chứng khí dày đặc Chỉ bằng hôm nay Phất Dung Quân đến đó xem thử đi Hắn đã chỉ rõ địa điểm Phất Dung Quân cử hổ khó xuống Chỉ đành gật đầu chấp nhận số phận nói Được, thần quân Chờ Phất Dung Quân đi mất Thẩm Ly bất giác hỏi Có phải hắn từng đắc tội với thần quân không? Sao phương gia lại nói vậy? Không, chỉ là cảm thấy hình như thần quân đang ức hiếp hắn. Hành chỉ chỉ cười không nói, thẩm ly cũng không tiện hỏi nữa, báo nhục nha chuẩn bị nước nóng rồi về phòng tắm rửa. Đến khi tiểu viện không còn ai, Hành chỉ đưa tay xoa xoa mi tâm, một mình lẩm bẩm. ta chỉ là nhìn thấy hắn là không nhịn được mà nổi nóng một chút. Thở dài một tiếng, Hành chỉ cười thấp, rốt cuộc là bị làm sao vậy? Thẩm ly thu xếp xong, cả người sẵn khoái cùng hành chỉ vào ma cung. Lúc này, tờ sớ thượng bắc tướng quân cho khoái mã đưa về cũng đang được đặt trên bàn của ma quân. Xem xong nội dung thượng bắc viết, ma quân còn chưa kịp gọi thanh nhang và xích dung đến, thì nghe thấy thị vệ ngoài cửa thông báo. Quân thượng, vương gia và hành chỉ thần quân đến. Ma quân nghe vậy ngẩn ra, đặt sớ trên bàn im lặng một hồi mới nói. Vào đi, cửa đẩy ra, ma quân chỉnh trăng y bào, đứng dậy nghênh đón. Hành chỉ thần quân đại giá quan lâm, ma tộc không nghênh đón từ xa, mong thần quân thứ tội. Ma quân khách sáo rồi, hành chỉ cười nói. Lần này xuống ma giới, vốn chỉ để phá lại phong ấn Khư Thiên Uyên, không muốn làm phiền ma quân, nhưng mà Bích Thương Vương cần một nhân chứng. Hắn nhìn về phía sau, thẩm ly lập tức hành lễ giải thích. Ma quân, lần này thẩm ly thật không đào hôn, con đi biên giới chỉ để chém yêu thú, vốn định cùng thượng bắt tướng quân trở về nhưng gặp chút sự cố. Ma quân nhìn thẩm ly, nếu đã về rồi thì chuyện này không cần nói thêm nữa. Lúc trước ta nghe mặt phương nói lần này con lập chiến công, coi như đã lấy công chuộc tội, chuyện làm trái vương mệnh ta cũng không truy cứu nữa. Thẩm liền nghe vậy cả mừng, tuy nàng từ nhỏ đã to gan nhưng trong lòng vẫn kính sợ ma quân. Lúc này biết được thoát khỏi một kiếp, nàng cúi đầu kẻ lộ ra biểu hiện mừng rỡ giống như trẻ con trộm được kẹo. Hành chỉ thấy vậy bất giác ánh mắt mềm đi. Ánh mắt của ma quân âm thầm quét ngang mặt hai người, sau đó nói Thần quân từ xa đến đây, chi bằng ở lại ma giới thêm ít ngày để ma tộc tận tình gia chủ. Nếu vậy thì làm phiền một thời gian rồi. Mà quân gật đầu, cao giọng gọi một thị vệ, bảo hắn bố trí chỗ ở cho hành chỉ thần quân trong cung. Vừa mở lời thì hành chỉ đã cắt ngang. Ở ma giới, ta chỉ quen biết tiểu phương gia, chỉ bằng để ta ở trong vườn phủ, cô ấy cũng có thể đưa ta đi thăm thú phong thổ nhân tình của ma giới. Thẩm đi ngẩn ra, được thì được. Đôi mắt sao mặt nạ màu bạc dừng trên người hành chỉ hồi lâu, cuối cùng nói, nếu vậy thì cứ quyết định như vậy. Bây giờ ta có chuyện nhà muốn nói với Ly Nhi, thần quân có thể đến điện bên chờ đó Hành chỉ cực đầu, lúc thị vệ đưa hắn sang điện bên, hắn chợt dừng bước nghe mà quân nói với thẩm đi. Vết thương sao rồi? Không còn trở ngại gì nữa. Phật dùng quần xuống ma giới, ta cũng lệnh cho hắn ở trong phủ con, có thêm hai người, vậy có cần thêm nô bọc không? Chắc không cần đâu, đúng rồi, ma quân, có thể trả con vẹt kia cho con không? Đem về đi, ồn chết được. Trước khi cửa đóng lại, hành chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn, thẩm ly đang gãi đầu cười nói, đúng, đúng là hơi ồn. Cả người nàng thoải mái không hề phòng bị, Ở nơi sâu thẳm của đôi mắt hàm chứa tình cảm và tin tưởng vô hạn đối với người trước mặt. Khoảnh khắc này, hành chỉ bỗng nghĩ có thể khiến Thẩm Ly đối xử như vậy cũng tốt lắm. Cửa đóng lại, tai ma quần khẽ động nghe thấy bước chân hành chỉ xa dần. Ma quần bỗng im lặng một khắc, giọng điệu khẽ biến đổi. Lần này đi biên giới, có nhìn thấy Khư Thiên Uyên không? Thẩm Ly ngẩn ra. Nghĩ đến một mảng tối tăm trong khư thiên uyên và đám yêu thú xung quanh sau khi có ánh sáng. Cảm xúc trong lòng bỗng trầm đi. Dạ có. Nàng không nói đã vào vì không muốn Mao quân lo lắng. Chứng khí bên trong đối với con không có trở ngại gì chứ. Thẩm ly lắc đầu. Hành chỉ thần quân để giúp con thanh trừ rồi. Mao quân như gật đầu đang suy nghĩ gì đó. Rồi nhìn Thẩm Ly một hồi giống như đang hạ quyết tâm, quay người đi vào phía trong. Đi theo ta. Đến bên thư phòng, mà quần mở một ngăn kéo ngầm trên bàn, ngón tay nhẹ ấn vào bên trong. Không khí dưới chân bỗng nhiên chuyển động. Thẩm Ly định thân nhìn, dưới chân có một trận pháp được mở ra. Nàng ngơ ngát ngẩng đầu, mà quần phẩy tay. Thẩm ly chỉ cảm thấy không khí bốn phía chuyển động, nhưng trong luồng không khí này, mỗi thẩm ly lại bắt được một khí tức quỷ dị, vừa có vài phần quen thuộc, vừa có vài phần lạnh lẽo, giống như... Giống như ngửi được trước Khư Thiên Uyên. Nàng vừa bắt đầu thầm đề phòng, thì gió mạnh xung quanh lại dừng. Thẩm ly nhìn bốn phía... Ở đây là một đại điện rộng lớn, ở giữa có lót đá bạch ngọc thông vào chính điện, bên trong có một cái bột cao, ở trên thờ một cái hộp. Thẩm Ly hỏi, chỗ này là tế điện. Ma quân nói rất nhẹ nhàng, nhưng Thẩm Ly lại chưa từng biết ma giới có tế điện như vậy, cũng không biết ở đây thờ phật gì. Hơn nữa, cửa thông đến tế điện lại là trận pháp trong phòng ma quân nữa. Ma quân đưa tay lên mặt nạ mình nhẹ tháo nó ra Sau đó đặt xuống, sắc mặt ma quân xanh sao, sắc môi hơi xanh, dáng vẻ như bệnh lâu ngày chưa khỏi Đôi mắt đen trên gương mặt tái nhợt lại vô cùng có thần Nhưng đây lại là gương mặt của nữ nhân Ly Nhi, bà nhẹ nhàng gọi, giọng nói cũng khôi phục âm sắc của nữ nhân Thảo Ly hiển nhiên đã biết bộ dạng này của bà, không hề có chút kinh ngạc Chỉ bước lên phía trước nhìn bà rồi nói Lâu rồi ma quần chưa tháo mặt nạ Con cũng sắp quên mất dung mạo của người rồi Bà liếc thẩm ly Không thèm đếm xỉa đến lời pha trò của nàng Bà dắt tay nàng từng bước tiến về tế đài Sau đó mở cái hộp nhỏ treo lờ lửng trên tế đài Đây là đồ của con Ma quần vừa nói Vừa lấy ra một hạt châu trong suốt lóng lánh bất hải thương châu còn ngậm nó mà sinh ra nhưng vị vật này sức mạnh vô cùng to lớn lúc đó còn còn quá nhỏ nên sẽ là một gánh nặng bởi vậy mẹ con bảo ta lấy hạt châu này đi ta lại sợ có người nảy sinh tà tâm với hạt châu này nên nói với bên ngoài là nó đã hóa thành nội tức của con rồi cất giữ hạt châu này ở đây chờ sau này lúc con cần sẽ đưa lại cho con thâm liên ngẩn ra đón lấy hạt châu Từ lâu nàng đã biết lúc mình sinh ra có ngậm một hạt châu, nhưng lại luôn tưởng rằng hạt châu đó đã bị mình nuốt đi tiêu hóa mất rồi. Không ngờ là nó lại được lấy ra đặt ở nơi thần bí như vậy. Hạt châu trồng suốt, mang theo hơi nóng. Thẩm Ly nhẹ giọng hỏi, mẹ con cũng từng thấy hạt châu này sao? Đương nhiên rồi. Ánh mắt Thẩm Ly bỗng trở nên mơ hồ Cha mẹ nàng đã hy sinh trong chiến dịch đối kháng với yêu thú ngàn năm trước. Nàng là đứa trẻ được sinh ra trên chiến trường. Từ khi có ký ức đã không biết mặt mũi cha mẹ, chỉ khi ma quần thỉnh thoảng có hứng mới miêu tả cho nàng vài câu. Thẩm Ly nhìn hạt châu trong tay. Đây là một trong số những vật ít ỏi có liên quan đến mẹ nàng. Nuốt xuống đi. Hả? Thẩm Ly ngẩn ra. Phải ăn nó sao? Ma quân thấy vẻ mặt nàng không nở liền bật cười. Yên tâm, nó sẽ tự tìm một chỗ ở yên trong người con, không bị tiêu hóa mất đâu. Thẩm ly gật đầu. Nhưng mà... Nàng nhìn hạt châu, con vẫn không nở. Độ ấm này giống như từ trên người mẹ con mang đến vậy. Mà quân cục mắt, ánh mắt khẽ tối đi. Đúng vậy, lòng bàn tay của mẹ con lúc nào cũng ấm nóng. Hành chỉ đang vào chơi ở điện bên, bỗng phát hiện sau rèm có một chiếc lồng, bên trong có một sinh vật kỳ quái. Hắn bước vào nhìn thử, đó là một con vẹt bị vặt trụi lông, có lẽ là đã bị vặt được một thời gian rồi. Trên người nó đã hơi có lông mọc ra, nhưng lông nửa dài nửa ngắn này lại khiến nó càng trở nên xấu xí vô cùng. Hành chỉ rảo vài vòng quanh nó, con vẹt bỗng dơ móng tức giận. Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn cái gì mà nhìn hả Tránh ra tránh ra Hành chỉ ngẩn ra Im lặng trong một khắc Rồi che miệng cười đến công người Sụt sụt càng phẫn nộ Có tiên khí thì hay lắm sao Hay lắm sao hả thần tiên Thần tiên đáng ghét chết đi được Người chính là con vẹt trong bích thương vương phủ sao Hành chỉ nhịn cười hỏi Thật là một con vẹt đầy bá khí Ngài đang cười nhạo ta Sao thần tiên Thật là đáng ghét quá đi thần tiên, tránh ra đi thần tiên. Hành chỉ phổ phổ lòng, thu lại ý cười thở dài. Là ta hại người. Sụt sụt lắc đầu rồi bỗng kêu lớn. Là ngày hại ta đó thần tiên, là ngày hại ta đó thần tiên. Nó gào lên không ngừng, hành chỉ vốn mặc kệ nó. Nhưng bỗng nghe bước chân thẩm ly đi về phía này. Hắn nói với sụt sụt. Sụt, đừng ôn, ồn nữa sẽ lộ tẩy đất. Ngày hải ta rồi, ngày hải ta rồi. Sụt sụt nào nghe lời hắn, nhảy tới nhảy lui trong lòng, kêu ầm lên. Nghe tiếng bước chân thẩm ly càng gần hơn, hành chỉ nhìn sụt sụt, nở nụ cười cao thâm khó lường, môi nhẹ thốt ra hai chữ, im miệng. Tiếng kêu im bặt, mỏ sụt sụt như bị dán lại, mặc cho nó cố gắng há thế nào cũng không mở ra được, chỉ gấp gáp nhảy loạn trong lòng. Lúc này, thẩm ly bước vào điện tìm phía sau rèm, thấy hành chỉ và sụt sụt. Từ xa đã nghe thấy sụt sụt kêu gào rồi, sao đến gần nó lại yên lặng vậy? Hành chỉ cười nói, có lẽ nó gào mệt rồi. chương 28 Thần quân muốn ở ma giới bao lâu? Thẩm ly sách sụt sụt trên đường trở về phủ.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 Tự nường của Tử quán lại ra vẻ chanh chua, không hề sợ khinh giáp và trường đao bên hồng mặt phương, cao giọng nói. Tuy là hầu rượu kiếm sống, nhưng tốt xấu gì cũng là một nữ nhân. Không phải từ cưỡng từ đoạt lý, nhưng khách quan này đích thật rất quá đáng, bằng ngày ban mặt mà làm ra những chuyện như vậy. Phất Dung Quân giống như quá quen thuộc với tình cảnh, đưa tay ra hô lên. Tiểu nường tử uống thêm một ly nữa đi. Ừ, da nàng mịn màng như thoa vấn. Thẩm ly nắm chặt quyền, sắc mặt tối đen, nhưng nàng còn chưa lên tiếng thì một giọng nói khác hét lên. Đủ rồi. Mặt phương sách áo phức dung quân, đôi mắt đen lạnh băng. Thanh danh của người vốn không liên quan đến ta, nhưng đừng hòng liên lụy danh dự của chủ thượng ta. Lời này đập vào tai thẩm ly khiến nàng ngẩn ra đấm tay khẽ buông lỏng, nhưng sau khi ngây người, lòng nàng lại dậy lên một cảm giác vô lực. Rõ ràng, nàng đối xử với hắn như vậy mà. Trong khi chúng nhân đều bị lời của Mặc Phương hù trọa, Phất Dung Quân bỗng không muốn sống mà ngẩng đầu lên nhìn Mặc Phương cười. Một cánh tay nhẹ nhàng vòng qua cổ Mặc Phương. Ồ, Tiểu Quang ở đây, cũng anh Tuấn quá chứ, đôi mắt như sao, có thần lắm.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 Nàng diễn đành nghiêm mặt điềm nhiên bước tới, làm cho vẻ không trông thấy gì cả, nghiêm túc nói Chuốt phiền cho ngươi quá, để ta đưa hắn về phủ Mặt phương cuối đầu Đây là chuyện mặt phương nên làm, mặt phương đem hắn về là được rồi, vương gia Mặc cho mặt phương có trấn định thế nào thì trong lòng vẫn dậy lên như sóng dữ Lời này chỉ mới nói một nửa thôi, đã không biết phải tiếp tục thế nào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 Thiên đế ở thiên cung xa xôi Chỉ cần thiên đế biết Những chuyện khốn kiếp của Tôn Nhi mình làm ra là được rồi Còn ma quân ở đây Nếu ma quân có hỏi chi tiết e là cũng không giấu được Bởi vậy chuyện đưa thư Chỉ đành phiền hành chỉ quân thôi Hành chỉ bóp thư trong tay Im lặng một lúc Cho dù ta mang thư này về Thiên đế cũng sẽ không thu hồi thánh mệnh Hủy bỏ hồn ước Sao phương gia không tha cho hắn một lần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 Thiên đế không hủy bỏ hồn ước Vì lão ta không thể Còn ngươi có thể hủy bỏ hồn ước. Nàng nghiêng đầu nhìn hành chỉ Sao thần quân không tha cho ta một lần đi Hành chỉ cột mắt im lặng Tối đó lúc đang ngủ Thẩm ly cảm thấy toàn thân nóng rực Nàng chỉ tưởng là nuốt hạt châu đó Nên đêm đầu tiên sẽ có chút không thích ứng Cả buổi tối kêu nhục nhà đưa đến bốn bình nước Uống hết rồi vẫn thấy khát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 Phất dùng quần, giật thoát, vô thức đứng lùi về phía sau, nhưng do dự một lúc rồi vẫn liều mình hỏi. Cô, phương gia có biết năm thanh niên dìu ta về tối qua là ai không? Trong lòng thẩm Ly bừng nhớ lại tiếng chuột hôm qua, khóe mồi giật giật nói. Để làm gì? À, hắn, tối qua có rơi đồ tại chỗ ta, ta mang trả cho hắn. Thẩm Li nhìn xuống, trong tay hắn đang cầm một miếng ngọc bội xanh. Thẩm Li biết đây là ngọc bội mặt Phương thường đeo ở eo. Ngọc bội ở eo, tại sao lại rơi vào tay vất dung quân? Tối qua họ. Thẩm Li cảm thấy đầu mình còn đau hơn lúc nãy mấy phần, đang xoa trán nghĩ xem trả lời thế nào, thì Nhục nhà ở bên cạnh nhanh miệng nói: Đây là đồ của mặt Phương tướng quân đó. Hắn ở đối diện cách đây ba con đường, nhưng mà buổi sáng. Các tướng quân đều phải luyện tập, bởi vậy có lẽ vợ đang ở doanh địa ngoài thành. Im miệng, thẩm lì hét lên khiến nhục nha cả kinh. Ngơ ngắt nhìn nàng, út ức hoang mang nói. Nhục nha chỉ sai đường rồi sao? Thẩm lì ôm trán, còn Phất Dung quân thì vô cùng thích thú. Miệng thầm đọc tên Mặt Phương mấy lần, sau đó liếc nhục nha. Tiểu nhà đầu cũng có lúc thông minh đó, bổng quân đi đây.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 Thẩm lì cũng hơi phân tâm, nhưng sau lưng lại chẳng có gì cả. Lúc quay đầu lại thì đâu còn thấy bóng dáng phất dung quân nữa. Thẩm lì xanh mặt đứng nguyên tại chỗ, tay nắm chặt thành quyền, lòng chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nàng, nàng mà lại bị loại thủ đoạn này lừa sao? Nhục nhã lẩm bẩm, phất dung quân này thật giống họ trẻ con, sau này làm sao có thể chăm sóc vương gia đây? Còn mong hắn chăm sóc, thẩm Ly nghiến răng nghiến lợi.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 ta tự làm thì hơn, không phiền thân quân. Trong người có chỗ nào không khỏe sao? Thẩm Ly lắc đầu. Không sao, có lẽ là mấy ngày trước cứ buồn ba nên không thấy gì. Rút nghỉ ngơi mới thấy mệt, có hơi buồn ngủ. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện bây giờ đã là giờ ngọ, điền nói. Muốn ăn cơm thì ta sẽ bảo nhục nha đi chuẩn bị. Không cần, hành chỉ lắc đầu, không ăn cũng không sao.